một mình qua sân vắng chợt nhớ đêm trăng ngày xưa dù cuộc tình c a y đắng không ngờ sao ta chờ mong nhớ em với bao đ ứ n đ a u ôi sát thân hao gầy có đêm anh chẳng nhớ ai cho sát sơ mịt n g ủ b ó n g đ ê m tối t â m lạnh lùng trái tim khóc tham muôn t r ù n g buồn tây n g ư ờ i tình sao đi mãi hạnh phúc trên tay vụt bay giờ chỉ còn nỗi nhớ đông đ ầ y cô đơn còn đây có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ năm nào Trái t i m vốn hay hát ca theo tháng năm tan b i ế n bỗng nhìn nắng mai tươi cười ghé thăm với bao nhiêu tình s a y đ á n ん 「こいつらがんばるよ」<音楽>「こいつらがんばるよ」 「あいちゃんさーん」<音楽>「どいなんたん」「どいなんたん」「どいなんたん」「どいなんたん」「どいなんたん」「どいなんたん」 Đau ngàn một mình qua sân vãn chợt nhớ đêm trạng ngày xưa dù cung tình cây đắng không ngờ sao ta chờ mong nhớ em với vợ đơn đâu ôi sát thân hao đầy có đêm em chẳng nhớ ai cho sát sơ mịt mù không đến tới tăm lạnh lùng trái tim khóc than muôn trùng em